chương mười một xử trí âm thanh hệ thống nhắc nhở lạnh băng túc chủ có chắc chắn muốn tiêu ba mươi nghìn điểm giá trị nhân vật phản diện để đổi chứng linh thú ngẫu nhiên không tân đình hỏi chứng linh thú ngẫu nhiên có phạm vi giới hạn không hệ thống hồi đáp không có phạm vi giới hạn là ngẫu nhiên tân đình lại hỏi cần bao nhiêu thời gian để ấp nở hệ thống trả lời ngẫu nhiên tân đình hệ thống hỏi lại lần nữa túc chủ chắc chắn đổi không t ầ n đình suy nghĩ cuối cùng vẫn đổi dù sao ba mươi nghìn điểm giá trị nhân vật phản diện cũng không có tác dụng gì nhiều mà hắn tự mình đi l ê n vân sơn mạch có lẽ chẳng mấy chốc sẽ thu hoạch được một đống lớn giá trị nhân vật phản diện hắn nói xác nhận đổi lập tức lòng bàn tay t ầ n đình lóe lên q u a n g mang xuất hiện một quả t r ứ n g linh thú t ầ n đình cẩn thận quan sát quả t r ứ n g linh thú này vỏ t r ứ n g phủ đầy đường vân kỳ dị trứng linh thú còn tản ra một loại khí tứ dị mơ hồ t ầ n đình chậm rãi vuốt ve đường vân trên vỏ trứng cất giọng nói người tới nhiếp u xuất hiện trong đại điện cúi đầu nói công tử t ầ n đình giao trứng linh thú cho hắn phân phó đem vật này tới trong phòng ấm ấp mỗi ngày dùng thiên hương noãn ngọc để ôn dưỡng thiên hương noãn ngọc là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý có tác dụng an thần bình ổn khí tức bình thường dùng để hỗ trợ cường giả đột phá cảnh giới một mảnh nhỏ thiên hương n o ã n ngọc ở bên ngoài đều sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu không ít cường giả thần luôn mạnh mẽ phải điên cuồng có khi cường giả thần đài cảnh cũng sẽ ra tay tranh đoạt nhưng với tần đình chẳng qua chỉ là vật liệu để ôn dưỡng chứng linh thú đây chính ưu thế của tần đình hắn không chỉ là đệ tử chân truyền của huyền thiên tông còn là thiếu chủ của tần thị nhất tộc tần thị nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy tại đông hoang chính là thế gia tu chân cao cấp nhất thế lực không kém gì thánh địa tần đình là thiếu chủ của tần thị nhất tộc toàn bộ tài nguyên của tần thị nhất tộc cũng để tần đình tùy lấy dùng mặc dù nhiếp u không biết chứng linh thú trước mắt từ đâu mà ra nhưng hắn vẫn cung kính nhận lấy đáp vâng dường như công tử nhà mình có rất nhiều bí mật nhưng là con chó trung thành nhất của tần đình từ trước đến nay hắn đều không suy nghĩ nhiều chỉ cần làm tốt chuyện công tử phân phó là được không qua mấy ngày người trong tông đã đến người tới là một vị trưởng lão on nội môn họ chu tên là chu thiên cơ luận chức vị là chấp sự trưởng lão quyền cao chức trọng luận tu vi là cường giả thần đài cảnh uy tín lâu năm tại đông hoàng cũng có chút danh khí chu trưởng lão mặc một thân áo đen khuôn mặt già nua hắn sơn nay không thích nói cười hiện giờ lại cười tùm tìm chuyện trò vui vẻ cùng tân đình để đệ tử bên ngoài nhìn thấy sợ là sẽ cực kỳ kinh ngạc chu trưởng lão cười tủm tỉm nói tần sư điệt mười tám tuổi đã bước vào thần thông cảnh thật sự là chuyện xưa nay chưa nghe thấy bao giờ nhớ lão phu năm đó tôi gần năm mươi mới bước vào thần thông cảnh so sánh với sư điệt thì thật sự là xấu hổ t ầ n đình mỉm cười nói chỉ may mắn mà thôi chu trưởng lão cười ha ha nói sư điệt quá khiêm nhường nghe nói tần sư điệt cũng muốn đến liên vân sơn mạch t ầ n đình gật đầu nói t í n h cực tự động chu trưởng lão cười nói vậy thì quá tốt gần đây liên vân sơn mạch nhiều lần xuất hiện dị tượng sợ là có dị bảo xuất thế đệ tử trong tông đã chọn xong nhưng còn thiếu một đệ tử dẫn dội ha ha vậy không làm phiền tần sư điệt chứ ngay cả nhắc đến tống trường ca một lần cũng không giống như lão không quen biết người này vậy t ầ n đ ì n h nói chuyện nên làm song phương rảnh rỗi chuyện phiếm thêm vài câu Chú t r ư ờ n g lão liền đứng dậy cáo tử thân là t r ư ờ n g lão chấp sự nội môn quyền cao chức trọng bình thường cũng phải bận rộn sự vụ tân đình tiễn lão đến ngoài cửa cung điện c h u t r ư ờ n g lão như lơ đãng nói một câu nghe nói trương t r ư ờ n g lão chấp pháp viện bởi vì trái với pháp quy bị trục xuất thành chấp sự tạp dịch ngoại môn ha ha tân đình cũng mỉm cười nói đúng là có việc này thật sự khiến người ta không tưởng tượng được chu trưởng lão lại hàn huyên vài câu với tần đình rồi mới rời đi n h p u đứng sau lưng tần đình cười nói hiện giờ đến cả chu trưởng lão cũng lấy lòng công tử xem ra công tử leo lên vị trí thánh tử là chuyện mọi người đều mong thế không thể đỡ tần đình mỉm cười không để ý đến việc n h p u lấy lòng tống trưởng ca hiện giờ thế nào n h p u nói tình rồi nhưng đã phế trong tông đã truyền ra tin tức quyết định xóa tên tống trường ca khỏi vị trí đệ tử chân truyền trương trường lão bị trục xuất tống trường ca bị xóa tên tân đình biết rõ đây coi như là tông môn đền bù việc tống trường ca liên hợp trương trường lão ám toán mình tân đình ngẫm nghĩ hỏi vậy cực nhật phong bên kia có phản ứng gì tống trường ca là thuộc cực nhật phong tống trường ca bị xóa tên cũng ảnh hưởng cực lớn đến cực nhật phong thời điểm tống trường ca giữ vị trí đệ tử chân truyền tài nguyên trong tông sẽ thiên vị cho cực nhật phong một ít nhưng hiện giờ tống trường ca bị xóa tên đương nhiên cực nhật phong sẽ không thể tiếp tục hưởng thụ các loại phúc lợi của đệ tử chân truyền nữa có thể nói là tổn thất nặng nề nhiếp u cười nhạo một tiếng khinh thường nói sau khi quyết định đưa ra cách chân nhân lập tức tuyên bố bế quan lão tiểu nhi này thấy tình thế không ổn liền bắt đầu giả chết là cường giả thần cung cảnh không ngờ lại hèn yếu như vậy tần đình khẽ lắc đầu không quan tâm việc này nữa tống t r ư ờ n g ca và trương t r ư ờ n g lão chỉ sợ sau này sẽ không còn gặp lại hai người kia nữa